Quắc bạch nhìn trầm trặc vào đối phương, đột nhiên một luồng nhiệt lưu trào dâng lên trong lòng. Trong thoáng chốc, cái gì là chính tả, cái gì là võ lâm, đã đều gạt hết sang một bên. gã ném mặc hồn kiếm xuống đất, vươn tay đoạt lại vỏ rượu, xót đầy chiếc ly trước mặt, ngửa đầu uống cạn. Nào! gã cười lớn, dốc cạn ly rượu Liệt tử nồng nồng đốt lên một con đường lửa trong cổ họng, Cô hồ muốn thiêu cháy cả tim phổ Phải rồi, nàng đã nói Uống rượu một mình hại sức khỏe Thì ra, vò rượu mạnh này là để thiêu đốt nỗi sầu của hai người Vậy là, hai người cứ lặng lẽ uống như vậy Người một chung, ta một chén, không nói năng, cũng không tính toán, thậm chí không trao đổi với nhau một ánh mắt. Tân nhiệm các chủ đỉnh kiếm cáp và giáo vương trẻ tuổi của Đại Quang Minh Cung cứ ngồi đối diện với nhau như thế, lặng lẽ từ từ uống cạn kỷ niệm duy nhất nhàng để lại cho hai người. Dần dần, cả hai đều say khướt Trong cơn say, hai người loàng thoáng nghe thấy tiếng khất lật xa xăm ngoài cửa sổ Một người lào đào vỗ bàn cười lớn, giờ chén rượu lên với hư không Lục nghị tần phổi tử, hồng nền tiệc hỏa lô Vã lại thiền dục tuyết, nắng ẩm nhất bồi phù Rồi sau đó Chén rượu ấy được giải xuống mặt đất Mau chóng thấm vào trong đất đỏ không còn tâm tích Đồng hai mắt mông lung nhìn đối phương Vừa hát vừa cười Mơ hồ hiểu ra gã đang đi tới một cuộc hẹn Vĩnh viễn chẳng thể thành hiện thực Ai người ở mãi cùng ta Chỉ mình cố chấp với mình mà thôi. rượu say tiếp người ba vạn bữa, Giật mình tỉnh dậy biết hôm nào. Hắn đột nhiên bật cười lớn, Hôm nay đã là hôm nào rồi. Say một trận, Cười một trận, Nhưng gã hiểu rõ, Đêm nay là đêm khúc nhạc đã tàn, Người sẽ ly tán. Ta nhìn ra được Tỷ tỷ thực ra rất thích người Đồng chăm chú nhìn đối phương Đột nhiên cất tiếng Nếu không phải vì cứu ta Lúc này nhất định tỷ ấy đã ngồi đây uống rượu với người rồi Phát triển bạch ngừng uống Nhìn vị giáo vương trẻ tuổi Đột nhiên nhận ra đôi mắt hắn Xanh thẩm đến lạ lùng Tên sát thủ tuyệt đỉnh, tàn khốc mà tinh tế này. Sau trận mưa máu gió tanh, đã ngồi lên ngọc tọa của giáo vương Tây Vực. Lúc này bỗng nhiên trở nên yếu đuối, tựa như một gã thiếu niên non nớt. Nhưng không đợi hoắc trưởng bạch nói gì, đồng đã ném chén rượu đến trước mặt gã. Không nói chuyện này nữa, uống rượu. Hai người uống hết sức tận tình, hết sạch của bột vò rượu mạnh lâu năm. Đoạn ký ức sau đó trở nên mơ hồ. Gã chỉ nhớ, hai người đã dông dài rất nhiều chuyện. Về võ lâm, về thiên hạ, về kiến thức võ học. Sang năm, ta sẽ lấy tình thầy nữ xà la. Trong cơn say, Đồng đã buông một câu như vậy Gã ngây người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thanh niên áo đen trước mặt mình Ta sẽ thay nàng dê chết hồi một vương, Giúp gia tộc nàng đoạt lại đại quyền Đồng lạnh lùng nói Hoác triển bạch hơi thất thần Lầm bẩm nói Mỗi ngồi vũng trên ngọc tọa ấy Phật vả lắm phải không? <cười> Đồng cầm chén rượu, cười ngây ngô Phải vậy thôi, cứ nhìn giáo vương tiền nhiệm lại biết rồi. Có điều... Hắn đột nhiên liếc xéo hoác triển bạch một cái. Đôi mắt yêu dị lóe lên một tia sáng băng lạnh. Người cũng không hơn ta bao nhiêu. Người chú nguyên gian trá, tầm cơ lại càng thâm trầm. Người cứ nhìn tên rượu không đó thì biết đấy. Phát triển bạch giật mình, trầm mặc, cười dặn ra một nụ cười chua chát. Thật là tức cười. Tân nhiệm các chủ của đỉnh kiếm các, không ngờ lại cùng tân nhiệm giáo vương của ma cung uống rượu mật đàm ở sực sư cốc. Dốc bầu tâm sự Tựa như một đôi sinh tử trì giao Vò rượu cạn sạch Hai người cứ như vậy Thiếp đi trong tiểu đình bên bờ suối Trước lúc chìm hẳn vào giấc ngủ, Đồng đột nhiên nhổm người lên nhìn gã Lầm bẩm nói Hoặc thật Ta không muốn làm kẻ địch của người Hoác triển bạch cơ hồ cũng hiểu được ý của hắn Người Đến cầu hòa phải không Đồng gà gật gục xuống mặt bàn Đẩy một vật ra trước mặt gã Cầm đi Tuy đã say đến khật khử song Hoác triển bạch vẫn không khỏi giật mình Thánh hỏa lệnh Tín vật của đại quang mình cùng giáo vương Ta hy vọng ước hẹn kia không chỉ có thế, mà là trong lúc chúng ta vẫn còn tại vị, đều không phải gặp nhau bằng bình đào. Không đánh nữa, thật sự không đánh nữa. Người chết ta sống vì cái gì chứ? Gã không thể xác định lúc ấy đồng có say thật không. Bởi lúc đẩy tín vật quý giá đó tới trước mặt gã. Đôi mắt yếu ớt kia, chợt thiện lên thần sắc kiên định lạnh lùng. Đôi mắt tím sẫm, nguy hiểm mà sâu không thấy đáy. Giáo vương trẻ tuổi giơ một tay lên. Người có đồng ý không? Ngày hôm sau tỉnh lại, gã đã nằm trong phòng ấm áp. Phát triển bạch mở mắt trong ánh mặt trời trói trang Chỉ thấy đầu đau như búa bổ Bên tai phảng phất có tiếng nhạc u nhã mà thần mí Mang theo một vẻ u buồn không thể diễn tả bằng lời Gã chống tay ngồi dậy Dưới gốc mai ngoài cửa sổ Nam tử có mái tóc xanh lam kia Buông cây cất lật xuống Quay đầu lại mỉm cười Hoặc thật công tử tỉnh rồi. Hoặc triển bạch khẽ trao mày, đưa mắt nhìn quanh quất. Đồng đầu. Đi từ lúc trời chưa sáng. Nhã di mỉm cười. Đại khái là sợ người của đỉnh kiêm các trông thấy sẽ phiền phức cho cả hai bên. Hoặc triển bạch thở hắt ra một tiếng. Dựa người ra sau. Nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại trận rượu thỏa thuê đêm qua. Nhưng lưng gã chợt đè lên vật gì đó vừa cứng vừa lạnh buốt Gã vòng tay cầm lên xem thử. Không ngờ lại là một miếng lệnh bài đúc bằng huyền thiết. Bên trên các hình thánh hỏa cháy hừng hực. Thánh hỏa lạnh Khoảnh khắc đó, gã chợt thấy đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Đoạn đối thoại đêm trước, bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trong ốc. Nhã di mỉm cười. Đồng mang đi bạc hồn kiếm của ngài làm tín vật. Hắn nói, hắn sẽ tuân thủ ước định của hai người. Gì hả? Mặc hồn kiếm? Gã giật mình sực tỉnh, đưa tay sơ thử. Quả nhiên thanh bội kiếm đã không còn bên mình hoặc triển bạch thoáng biến sắc Lắc đầu thật mạnh Khổ sở nhớ lại xem Lúc mình và đồng vỗ tay lập lời thề Đã nói những gì Những năm còn sống Trung Nguyên và Tây Vực sẽ không khai chiến Nhã Di nghiêm giọng nhắc lại từng chữ một À, phải rồi Ta nhớ ra rồi Phác triển bạch cuối cùng gật đầu, sâu trong đáy mắt, lóe lên một tia lạnh lẽo. Không phải, ngài định nuốt lời đi chứ. Nhã di chào mày. Nuốt lời. Phác triển bạch cười khổ. <cười> người cũng xuất thân từ tu la trường, vậy người cảm thấy loại người như đồng có đáng tin không? Nhã di chầm mặc hồi lâu Rồi mỉm cười khẽ lắc đầu Ngày ấy hắn để thất kiếm xuống núi Có lẽ đã tính toán từ trọng hoa hiểu rõ mọi chuyện trong ma cung Không thể để y sống mà trở về trung nguyên được Kết mình với lại người này Chỉ bằng cho một đồng minh khác đáng tin cậy hơn Còn đề nghị tạm thời đình chiến lúc đó Có thể là vì hắn cần thời gian để chấn chỉnh lại đại quang minh cung Hoác triển bạch chống tay lên chán, lẩm bẩm nói tiếp. Người đợi mà xem, khi hắn không chế được hồi hộp, lại bồi dưỡng được một đám xa thuộc tình anh. tất sẽ sầm sập kéo tới mà khai chiến tới võ lâm trùng nguyên thôi. Song mục nhã di sáng rực lên, mỉm cười nói. Khả năng này cũng không phải là không có. Không có người nào hiểu rõ gã sát thủ chi vương trong tu la trường ấy hơn y. Đồng là loại người cực kỳ nguy hiểm. Năm xưa giáo vương muốn y ở bên như hình với bóng bảo vệ. Thực chất chủ yếu là vì đề phòng con người này mà thôi. Sợ phòng xứ, người đứng về phía nào đây? Bác Triển Bạch mỉm cười, vờ như vô ý hỏi một câu vương mặt Nhã Di vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp Nghe câu hỏi sắc bén của đối phương Mà vẫn không đổi sắc Rượu phòng đã chết Nhã Di chỉ là một người hành y Lương y như tử mẫu Tự nhiên sẽ coi các vị như nhau Pháp triển bạch nhìn y đầy thâm ý Nhưng cũng chỉ chầm mặc không nói Bê thương của bọn hạ tiên vũ Bao giờ có thể hồi phục Bỗng nhiên Gã lên tiếng hỏi một câu chẳng hề liên quan Nhã di ngần ngừ một lúc rồi đáp Cơn nửa ngon cái của nam bị kiếm khách Đều đã đứt Cho dù nó gần thành công Ít nhất cũng cần 3 năm mới hoàn toàn hồi phục được như trước khi bị thương 3 năm à Pháp Triển Bạch lầm bẩm nói một mình Xem ra mấy năm tới Không đình chiến cũng không được rồi Cục thế giữa Trung Nguyên và Tây Vực Không phải sức mạnh một người là có thể khống chế được Thành kiến môn phái Quan niệm chính ta Tích lũy từ nhiều năm nay Đã khiến hai thế lực như nước với lửa Cho dù hai người bọn gã thật sự không ý định động võ, nhưng những người bên dưới thì từ lâu đã không thể nhẫn nại. Đáng sợ hơn nữa, có thể ý thủ địch và sự cảnh giác với đối phương của cả hai chưa bao giờ giảm sút. Tất cả mọi chuyện đều chỉ là cái vỏ để che đậy, để tích lũy thêm sức mạnh hủy diệt đối phương, sau đó mới khai chiến lần nữa. Nếu sau này không thể tránh khỏi một trận chiến Chầm mặc một lúc lâu Nhã di bỗng mỉn cười Khẽ cuối người xuống Đưa một mảnh hồi thiên lệnh Thì đến lúc ấy Hai người cứ đến dược sử cốc Ta sẽ tận hết sức lực Để bảo toàn tính mạng cho hai vị Giống như tên công trục vậy Một thời đại hỗn loạn bất an cuối cùng đã qua đi Sau khi đại đổ đệ thiên sơn phái Một chồng bát kiếm Pháp triển bạch tiếp nhận chức vị các chủ đỉnh kiếm các Thay nam cung ngôn kỳ lão các chủ Võ lâm trung nguyên bắt đầu một thời kỳ bình an hiếm có Sau trận nội loạn Đại quang minh cung ở Cô Luân không còn xuất đầu lộ diệp Sát thủ Tu La Trường cũng không tung hoành Tây Vực nữa. Thậm chí, bái nguyệt giáo ở phương Nam, sau khi tiền lại giáo chủ qua đời, cũng đã xếp cờ cất chống, không còn hầm hề đe dọa võ minh phương Nam nữa. Trận chiến đó làm thất kiếm tổn thất quá nửa nhân thủ. Các môn phái tiêu hao thực lực, nên phân tranh chồng võ lâm trung nguyên cũng tạm thời dịu lại. Tất cả tựa như dòng nước chảy qua đoạn quanh co khúc khỉu nhất. Cuối cùng cũng dần dần đến đoạn bằng lặng. Hồi thiên lệnh của dược Sư Cốc vẫn không ngừng phát ra. Từng đột, từng đột bệnh nhân không ngại vượt ngàn dặm xa xôi đến cầu y. Nhưng số lượng đã từ 10 người mỗi năm biến thành mỗi ngày một người. Trong cốc, mọi việc vẫn như cũ. Chỉ là vị Tết Cốc Chủ áo tím kia đã không còn ở đó nữa. Tên nhiệm Cốc Chủ Liêu Thanh Nhiễm trở về chấp trưởng Dược Sư Cốc nhưng lại chưa một lần lộ diện. Mọi chuyện đều do đệ tử mới thu nhận sắp xếp. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Dược Sư Cốc xưa chỉ toàn nữ tử lại thu nhận một đồ đệ nam nhi. Nhưng Liêu Cốc Chủ Chỉ chăm chú nhìn đàm bướm dạ quang, khi nhau đậu trên vai người đồ đệ mới nhận. Điểm đạm đáp một câu, Nhã Di có trái tim của một đứa trẻ. Có điều, chẳng bao lâu sau, những người dị nghị kia cũng cảm thấy đó là chuyện hết sức bình thường. Đệ tử có cái tên Nhã Di kia, chẳng những thiên tư thông minh, chăm chỉ hiếu học, Y thuật tiến bộ thần tốc Mà hiếm có hơn Là tính cách của y cũng rất tốt Khiến những bệnh nhân Từng phải chịu đựng tính khí Nóng như lửa của tiết cốc chủ thổi trước Đều có cảm giác được tắm trong làn gió xuân Dịu dàng Ấm áp Hơn nữa Y cũng là một người có khả năng phục chúng Bất luận là bệnh nhân Hùng hăng thế nào Chỉ cần gặp phải y là đều hết sức biết điều, ngoan ngoãn nghe lời. Từng có một lần, quan đông đại đạo máy hồ bị chuẩn đoán mắc phải tuyệt chứng không thể chữa trị, tuyệt vọng hóa điên, điên cuồng đuổi giết mọi người trong cốc, nhất thời không ai cản nổi. Đệ tử trẻ tuổi có mái tóc xe lam ấy đã chặn y lại ở đông tri quán, Nụ cười trên miệng chưa tắt Chỉ khẽ cất tay Đã trực tiếp hạ sát đối phương Người tên nhã gì đó Chẳng mấy chốc Đã trở thành truyền kỳ trên giang hồ Khiến người người Đều không ngừng suy đoán Y đối xử với ai Cũng ôn hòa lễ độ Ứng đối đắc thể Nhưng lại ngấm ngầm giữ một khoảng cách Không thể tiếp cận Có người hỏi Y về quá khứ Y chỉ cười đáp Từng là một bệnh nhân bị ăn đến xương tuổi, được tiết công chủ tiết tử giả cứu mạng. Vậy nên đã đầu nhập làm môn hạ giật sư cốc, hy vọng có thể bào đáp được đại ân. Không ai biết những lời này là thật hay giả, cũng như không ai nhìn thấu được ánh mắt đằng sau nụ cười tủng tỉm đó của y. Không ai biết được, đại phu trẻ tuổi diệu thủ nhân tâm, Ôn như nhã nhận này Lại từng là một sát nhân vô cảm Càng không ai biết được Làm sao mà y sống lại được Quá trình sống lại đó Thậm chí còn đau khổ hơn chết bộ phần Bởi vì khi y khôi phục lại cảm xúc của một người bình thường Tất cả đều đã trở thành hư ảo Y từng nhờ đồng phái người xuống vực sâu để tìm kiếm di thể của vương tỷ thiện mật. Xong không có kết quả gì. Cuối cùng y cũng nhận ra sợi dây cuối cùng nối mình với thế giới ấy đã bị cắt đứt. Nhưng y vẫn chỉ mỉm cười như trước. Nhiều lúc, người trong cốc lại thấy y đứng trên hồ băng hỏa trầm tư. Thiếu niên nằm dưới lớp băng kia. Đã được an táng chung với Tết Cốc Chủ rồi Nhưng y vẫn nhìn mặt băng ấy đến xuất thần phảng phất như đã nhìn thấy một thời không khác Bên dưới là nước sâu không thấy đáy kia Không người nào hiểu y đang chờ đợi điều gì Y chờ đợi một thời đại gió mây vần vũ Chờ đợi thời khắc hai vị cao thủ chính ta Của Trung Nguyên và Tây Vực quyết chiến lần nữa lúc ấy y sẽ như nàng tận hết toàn lực không lùi nửa bước mỗi năm khi mùa đông dừng chân ở giang nam tân các chủ đỉnh kiếm các đều một mình đến dực sư cốc không phải để xem bệnh mà chỉ đến dưới gốc mai kia ngồi lặng lẽ độc ẩm vài chung sau đó lại lặng lẽ ra đi Bầu bạn với gã, ngoài con tuyết diêu hiểu tính người kia, chỉ có vị tân cốc chủ thần bí nhã gì mà thôi. Ngoài chuyện này ra, gã cũng là một các chủ hết sức cẩn mẫn. Mỗi ngày đều xử lý một lượng lớn các án quyền, điều đình mâu thuẫn giữa các môn phái trong võ lâm, tuyển lựa anh tài, trừ quân bại hoại, ngọn đèn lầu cao nhất của đỉnh kiếm các thường xuyên đến khuya mới tắt. Hàng tháng cứ đến ngày 15, gã đều từ Đỉnh Kiếm Các ở Mạt Lăng tới Cửu Diệu Sơn Trang ở Lâm An thăm Thu Thủy Âm. Nàng xuất giá đã mười mấy năm, tuổi xuân dần qua, còn gã thiếu niên trẻ tuổi bộp chộp năm xưa cũng đã tới tuổi Nhi Lập, trở thành báo chủ võ lâm trung nguyên. Thành đối tượng ngưỡng mộ của vô số giang hồ nhì nữ Vậy mà bao nhiêu năm nay Sự quan tâm của gã đối với nàng Cũng chưa hề giảm sút nửa phần Mỗi tháng Gã đến cửu rượu sơn trang Ngồi cách một tấm bình phong Nghiêng người ra trước Khách khí hỏi han tình hình sức khỏe của nàng Cuộc sống có cần thêm thứ gì không? Nữ tử ấy cũng ngồi ngay ngắn sau tấm bình phong, khách khí trả lời, duy trì thái độ cẩn trọng nhưng kiêu ngạo. Nỗi đau mất con đã dần qua đi, bệnh điên của nàng cũng dần thuyên giảm, nhưng đôi mắt lại mỗi ngày một thêm ảm đạm. Mỗi lần gã đến, nàng đều nói rất ít, chỉ nhìn chăm chăm vào cái bóng mơ hồ bên tấm bình phong. Nét mặt hoang mang ngơ ngẩn. Cô hồ nàng cũng biết, nam tử ấy sẽ mãi mãi dừng lại ở bên kia tấm màn. Không bao giờ tiến lại gần thêm, dù chỉ là nửa bước. Nàng xưa nay vẫn kiêu ngạo, còn gã thì chỉ biết đuổi theo. Nàng đã quen được theo đuổi, quen được chiều chuộc, nhưng nàng lại không biết cúi đầu. Vì vậy, Gã này đã thành thủ lĩnh của võ lâm trung nguyên Lại cứ giữ mãi thái độ xa cách ấy Thế nên Sự kiêu ngạo của nàng Cũng không cho phép nàng cúi đầu trước gã Câu chuyện rung động lòng người của gã và nàng Lan đi trên giang hồ Trở thành giai thoại Người người đều nói Hoặc các chủ Chẳng những là một anh hùng Mà còn là một kẻ si tình Ai nấy đều cảm thán Gã là người trung thủy không thay lòng Chỉ trích nàng vô tình lãnh mạc Còn nàng Nàng chỉ cười lạnh cho qua Chỉ có nàng mới hiểu Nàng đã đánh mất gã từ lúc nào không hay Tám năm nay Nàng chân mắt nhìn gã vì mình mà bôn ba khắp nơi Vào sinh gia tử Bất luận nàng đối đãi thế nào Gã cũng không bán không giận Nàng vốn cứ ngỡ rằng Gã sẽ là tù nhân vĩnh viễn của mình Vậy mà Không ngờ gã đã thoát ra được Công cùm của số phận Mà nàng chẳng hề hay biết Trái tim gã Bây giờ ở nơi nào Ngày hôm đó Khi gã khách khí đứng dậy Cáo tử như mọi khi Nàng đã không thể nén nhịn, đột nhiên đứng phát dậy, không đếm xỉa gì nữa, đưa tay đẩy ngã tấm bình phong vẫn chắn giữa hai người. Đối diện với gã, trong mắt như có lửa cháy bừng bừng, cố tự kiềm chế mà run run giọng hỏi. Suốt cuộc là vì sao? Vì sao? Tiếng đổ vỡ làm người đang dợ bước đi ngẩn ra. Ngạc nhiên nhìn nàng. "Xin lỗi." Gã không biện bạch câu nào, chỉ buông ra hai chữ ấy. "Phải. Thời thiếu niên ngông cuồng trẻ dại của gã, từng lập lời thề cả đời sẽ không đổi thay, cũng từng vì nàng mà bôn ba muôn dặm, cửu tử nhất sinh không hề hối hận. Nếu như có thể" Gã cũng hy vọng Tình cảm này sẽ mãi mãi duy trì Không rời không bỏ Vĩnh viễn tươi mới như xương Thế nhưng Trong dòng chảy của thời gian Và những biến hóa của cuộc đời Gã đã không thể kiên định đến cuối cùng Gã nhìn nàng Ánh mắt tràn chứa bi thương và ấy náy Sau đó gã cứ thế quay người bước đi công ảnh mặt lại lấy một lần bầu trời bên ngoài xám dị lơ thơ vải bông hoa tuyết là tả lướt xuống cổ áo gã mỗi năm đến mùa tuyết rơi gã đều không thể nén lòng mà nhớ tới nữ tử áo tím kia tám năm dòng thời gian hai người bên nhau không nhiều nhưng mỗi ngày Đó đều hết sức vui vẻ và thoải mái. Gã còn nhớ rất rõ khoảng thời gian cuối cùng ở Dược Sư Cấp. Tổng cộng bảy đêm, đêm nào cũng có tuyết rơi. Gã mãi không sao quên được cảnh tượng lúc mình tỉnh lại trong đêm hôm ấy. Trời đất lặng im, tuyết rơi mai rụng ánh lửa chiếu rọi gương mặt nghiêng nghiêng của nữ tử đang say ngủ trong lòng. Bình thản mà ấm áp. Cuộc sống gã mong muốn cũng chỉ có vậy mà thôi. Xong. Trong đêm tuyết đấy, gã bất ngờ có được mọi thứ trong mộng tưởng. Nhưng rồi lại mâu chóng mất đi tất cả. Chỉ để lại trong ký ức một chút ấm áp, sự ấm cho nửa đời tịch mịch còn lại. Giờ lại thêm một năm nữa, không biết trong sự sư cốc bên bờ mạc hà kia, cây mai trắng đó đã nở hoa chưa? Bình rượu trôn dưới gốc cây đã cạn khô, đại khái chắc chỉ còn vị đại phu tóc lam kia, vẫn đang lặng lẽ thổi một khúc cát sinh trăng. Đông chi dạ, hạ chi nhật, bách tuế chi hậu, quy vu kỳ thấp còn gã trăm năm sau gã sẽ về nơi đâu Ở phương Bắc xa xôi, gió thổi cắt da cắt thịt trên dòng sông băng. Gào rít như lệ quỷ đang khóc than. Dưới ánh chiều tà, trong thôn làng hoang phế, một người quỷ chức mộ đã lâu. Hắn cầm nén hương xuống trước mộ. Ngón tay bị cái lạnh làm cho tái nhợt, khẽ cất lên, chậm chậm vuốt lên bia mộ lạnh buốt. Ngón trỏ bàn tay ấy Đeo một chiếc nhẫn lớn Bên trên khả một viên ngọc đỏ như lửa Lấp lánh phát ánh sáng trên nền tuyết trắng Nén hương cắm trên tuyết Một điểm sáng nhỏ ảm đạp Lập lè lúc tắt lúc sáng rơi bóng chiều tà Hôm nay là tiết thanh minh của người Trung Nguyên Trên tuyết vẫn còn để lại cho tàn vào đồ cúng chứng tỏ hôm nay đã có người tới đây bái tế trước cả hắn tuyệt hỏi tỉnh tỉnh người trong tấm áo dài đen tuyền kia ngẩng đầu lên ánh mắt bỗng thiết tha hiếm thấy Ngay ngây nhìn tấm bia mộ phủ đầy tuyết đôi mắt hắn đen tuyền như màn đêm chồng trắng lại ánh lên sắc lam nhàn nhạt kỳ dị Sáng như kim cương Khiến người khác không dám nhìn thẳng vào Hắn chăm chú nhìn bia mụ Thì thầm nói Đệ đến thăm hai người đây Nhưng rồi chỉ có tiếng gió thép cào đáp trả hắn Tỉnh tỉnh Đệ đến để xin tỉnh tha thứ. Giáo vương trẻ tuổi đưa tay phất nhẹ tuyết động trên bia mộ lẩm nhầm như đang nói với chính bản thân mình Một tháng sau Kế hoạch huyết hà sẽ khởi động Đệ sẽ toàn diện khai chiến với chủng nguyên địch kiếm các Vẫn chỉ có cơn gió lạnh buốt của mạc hà Trả lời hắn Vì vu lướt qua bên tai Nghe như tiếng khóc than, hắn quỳ xuống giữa những nấm mộ trải dài, im lìm bất động, để mặc tuyết phủ kín hai vai. Giáo vương Một tên thuộc hạ đứng xa xa khom người, cung kính nhắc nhở. Nghe nói sắp tới sẽ có một trận tuyết lở trăm năm khó gặp ở mạc hạ này. Xin giáo vương khởi hành về cung cho sớm. cuối cùng đồng cũng đứng dậy lặng lẽ quay người trước tấm bia mộ đi qua thôn làng tan hoang ra ngoài đường lớn bên tai bỗng vang lên tiếng kim loại va chạm vào nhau hắn thoáng kinh ngạc nhưng đầu nhìn vào một căn phòng trống huyệt hắn nhận ra nơi đó chính là nơi hắn trải qua thời niên thiếu trong những cơn ác mộng mười mấy năm sau Mái nhà bệ bằng vỏ cây bạch dương đã bị tuyết đè cho sập xuống. Gió cứ thế lùa vào, hai sợi xích sát trên tường rủ xuống, pha vào nhau, phát ra những âm thanh trói tai. Hắn bỗng nhiên lảo đảo, gương mặt trở nên thống khổ. Giây phút ấy, hắn chợt nhớ lại thời thơ ấu xa xăm, dường như không chân thực. Bóng đêm vô cùng vô tận và đôi mắt sáng ngời trong đêm đèn ấy. Nàng gọi hắn là đệ đệ, kéo tay hắn vui vẻ chơi đùa trên sông băng. Thật khoái lạc, thật tự do biết bao. Phải trả giá thế nào mới có thể khiến niềm hoan lạc cắn ngủi ấy hiện lên một lần nữa trong đời hắn đây. Hắn chỉ muốn mãi mãi ở lại trong ký ức đó Xong Không ai có thể trở về nơi xưa cũ ấy được nữa rồi đồng tri giả Hạ chi nhật Bách niên chi hậu Quy vu kỳ thất Những người từng cho hắn cảm giác ấm áp Giờ đây đều đã vĩnh viễn trở về với mặt đất lạnh giá kia Còn hắn cũng đã trải qua ngàn trận bôn ba, đứng trên đỉnh cao của quyền lực, kiêu ngạo biết bao, cô độc biết bao. Quyền lực chỉ là một con hổ ác, chỉ cần cưỡi lên lưng nó thì sẽ không dễ gì xuống nổi. Vì vậy, hắn chỉ còn cách điều khiển cho con hổ này không ngừng ngốn ngấu, nuốt thêm nhiều người hơn nữa. Tìm về thật nhiều máu để tống đầy cái dạ dày không đáy của nó. Chỉ như vậy, hắn mới giữ mình không bị con hộ đó quay đầu cắn ngực. Thậm chí, gã còn từ vết xe của giáo vương đời trước mà đoán biết được đời mình sẽ kết cục ở đâu. Hai mắt đồng hiện lên vô số màu sắc, trầm mặt giữa trời vào tuyết, không để cảm giác đau đớn xé ruột xé gan ấy tuôn trào lên cổ học. Bên cạnh thôn trang Rừng linh sam sửng sửng như những tấm bia mộ khổng lồ Màu xám Chọc thẳng lên bầu trời đầy tuyết Chỉ có tuyết nơi đồng hoang Vẫn rơi xuống như vô cùng vô tận Lạnh lẽo mà âm trầm Cô hồ muốn trôn vùi tất cả Nhìn kìa Bỗng nhiên Hắn nghe thấy một tiếng gieo mừng rỡ Đám thủ hạ bên cạnh đều ngước mắt nhìn lên cao Đó, Đó là gì, gì vậy? Hắn cũng bất giác ngẩn đầu lên Trong nháy mắt, cả hơi thở cũng như ngẽn lại Bầu trời sáng trắng Bỗng nhiên sáng bừng lên một luồng ánh sáng trải dài vô tận Luồng sáng đó từ miền cực bắc xa xăm xạ tới, Phủ trùm lên dòng mạc hà Biến ảo giữa mảng tuyết phiêu diêu Màu sắc lần lượt đổi thay Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím Ánh sáng dọi xuống khu mộ địa Tựa như một giấc mộng bất ngờ buông xuống nhân gian ánh sáng dưới sức mạnh thần kỳ của tạo hóa vị giáo vương trẻ tuổi quỳ phục dưới màn tuyết bay bay chậm chậm vươn hai tay lên cao. <cười> 的聲言斜眼你輕柔寫上的禮片我抱著我 cherished 去到路我們走的對方向 等不起回头心上木蓝香遮不住伤不再看 世事无常 你在這裡不看我斜去讓悲傷無法消耶寫一點輕柔細閃的裡邊我會多我去去 走得太匆忙拥抱着并不真实的欲望来不及等不起回头欣赏